Hai bàn tay của y thu lại không kịp Cho nên vỗ vào nhau Hồng Thắng Hải giữa kinh hải vừa giận dữ Cố thi triển tuyệt học bản môn để tấn công Chẳng khác gì một cơn sóng dữ Ao ạt trút lên người viên Tự chí Tay phải viên Tự chí Giận hiếp không dựng, Còn tay trái ung dung tiêu sái Đưa lên đưa xuống Quá dại nhất chiêu tức của đối phương đánh tới, Chẳng hoàn toàn không nhìn Về phía Hồng Thắng Hải cái nào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 Chiêu nào cũng như đau chém hay búa đập Lợi hại phi thường Lúc này y không mong đánh ngã đối phương nữa Chỉ mong thân hình diên thừa chí lung lay một chút Chữ chàng đăng viết có nét bị lệch Hay tờ giấy bị giấy mật Là có cớ để thoát thân rồi diên thừa chí vừa viết vừa đọc nhưng việc nguy cấp có thể xảy ra Không dám không tấu trình Đến chữ trình Hồng Thắng Hải tự biết hai chiêu cuối cùng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 hai chân không ổn định người ngửa ra sau không thể tự chủ được thân hình y lộn mấy vòng trên không rồi đớt xuống ngồi phệt với đất nghe bình một tiếng hồi lâu y mới hiểu ra mình đã bị đối phương đánh ngã liền duỗi chân ra đứng dậy ngay lúc đó tiêu yển nhi bưng đến một cái khay đựng bình trà vào thư phòng rồi nói viên tướng công đây là trà sư phong long tỉnh mới pha tướng công uống thử một chén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 Cho nên tiện tay giết bài này Tiêu Yến Nhi lại nói Ngày càng hung bạo Điền cường thiếu tướng tại canh giữ Cho nên tiện tay giết bài này Tiêu Yến Nhi lại nói Bản thư pháp này Viên tấn công cho mỗi sinh Nhưng tự chí nói Chữ của ta rất tệ Giờ rồi vì đánh đố với ông bạn này Mà giết chơi thôi Tiêu cô nương cần thì cứ lấy Nhưng nhất định nên đừng để Người có học dáng nhìn thấy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 tướng công phải cẩn thận một chút viên thừa chí hừ một tiếng rồi hỏi tại sao họ phải ép người hồng thắng hải ngẫm nghĩ một chút rồi nói thật không dám giấu tiểu nhân vốn ở vùng biển sơn đông làm nghề buôn bán không vốn trong đá bằng hữu có một người nghĩa huynh suy mê tôn trọng quân ngỏ lời cầu hôn cô á. Ả. ả không chịu thì thôi lại còn rút kiếm ra xẻo mất hai tay huynh ấy tiểu nhân bất bình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 Y thường bức rứt ăn ngủ không yên Bây giờ như đã cất đi được Một tảng đá lớn trong lòng Sự thoải mái không thể nào nói hết Duyên thừa chí bận rộn Suốt ngày đêm Bây giờ mới vào phòng nghỉ ngươi Chàng bảo Hồng Thắng Hải ngủ chung một phòng Cho y nằm dưới đất Hồng Thắng Hải thấy Duyên thừa chí tín nhiệm mình Hoàn toàn không đề phòng gì hết Lại càng thêm cảm kích Thật ra Duyên thừa chí Đã dùng hổn nguyên công đã thương y.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 Xin sư ca sư tử nẻ mặt sư phụ Mà rộng lòng bao dung Quy Nhị Nương cười nhạt rồi nói Người có phải là sư đệ của chúng ta hay không Bây giờ chưa biết Ra chưa rồi hắn nói Nhưng thừa chí vẫn thoái thác không chịu ra tay Quy Nhị Nương thấy chàng cứ nhịn hoài Bèn nghĩ Nếu không phải là đồ giả mạo Sao lại hèn nhát run sợ đến thế này Bụi đột nhiên đưa tay trái lên Từ trên vỗ xuống.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 triển khai kinh công thần hành bất biến dung hòa với công phu thập bản cẩm tìm chỗ sơ hở mà chạy qua chạy lại dưới cơn mưa quyền khước của quy Nhị nương bụi cảnh điên tiết đánh luôn mười mấy chiêu liên hoàn gấp rút thế như gió bảo nhưng đều bị chàng uống mình tránh khỏi quy tân thụ đứng bên nhìn thấy không khỏi kinh ngạc y thầm nghĩ nhỏ công của thiếu điều này sao lại tinh diệu đến như vậy kình công của hắn đúng là thức pháp bản môn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 mặc kệ cho sư nương mình công kích nhưng đánh mãi cũng không trúng chiều nào á càng xem càng tức liếc qua thấy thanh thanh đứng bên đang vui vẻ mỉm cười bèn lập tức giao tiểu sư đệ trong tay cho mai kiếm quà rút soạt trường kiếm tung người nhảy đúng đâm vào trước ngực thanh thanh thanh, thanh giật mình vội vàng né tránh nàng nghe lời dinh cười khí dặn dò nên trang này không mang theo bên khí tôn trọng quân chém thêm mấy kiếm dùng trước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 Hai tay chàng vẫn ép vào hai bên hông Nhưng hai chân liên hoàn Trái trước phải sau Đá liền sáu cước Cả sáu cước đều sắp chạm vào người Quy Nhị Nương Lại là tức thu hồi Ép mụ lùi luôn sáu bước Nhờ đó mà Dinh Thừa Chí thoát khỏi sự quấy rậy Của Quy Nhị Nương Chàng tung người lên không Phóng lên phía trước Chỉa hai ngón tay trái ra Điểm tới sau lưng Tôn Trọng Quân Toàn vạt lấy trường kiếm trong tay ả Đột nhiên kế bên có một tiếng hú dài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 thực sự đã đạt tới cảnh giới lô quả thuần thành dương tự trí kinh hải và thắng phục trong lòng nghiêng thần. Chẳng trách vị sư ca nổi dậy đến như vậy. Đồ đệ của quân ấy bước ra giang hồ đều được cao thủ võ lâm cung kính lạ thường. Thì ra võ công của quân ấy thực sự cao thâm. Lúc này chẳng không dám sơ suất chút nào nữa. Thân pháp thần hành bất biến vừa mới học còn chưa thuần thục lắm. Đối quá với quỳ nhị nương thì có thừa, nhưng nếu tiếp chiều với nhị sư ca